bốn mươi ngày Tết Hôn diễn đọc đào Mai truyện được phát trên kênh ivblog.com trường ba mươi sáu ngày thứ hai mươi sáu độc diệp phải làm vậy thật hả thường thường bưng tách trà tới gần miệng nghiễm là thả xuống miếng môi hơi do dự hỏi độc diệp gật đầu môi nở nụ cười tàn khốc cái nghiện doạ người cần phải thế nói xong Anh cúi đầu quan sát nát mặt Vân Thường. Em không nhẫn tâm. Vân Thường lắc đầu. Cô không phải đức mẹ. Sao gì để làm nhục kinh hồn bạc ghé như thế mà còn không căm hận kẻ đầu sỏ? Có điều cách này có thể làm được à? Có vẻ Độc Diệm nhận ra nghi hoặc của cô, bàn tay to so so đầu cô, đôi mắt đen sáng khiếp người. Yên tâm đi. Buổi van van ở trong nhà giam vì không bị ngự trại. Nhưng cô ta tự do quen. Trước giờ, muốn làm gì là làm. Có bị quản chế thế này bao giờ? Đã vậy, ba bữa ăn trong đồn cảnh sát có nuốt muốn chết. Các bạn, cô ta không ăn được miếng nào. Cô ta vừa đói vừa dày vò, còn phải đối phó với hết lượng thẩm vấn này đến lượt ác của hình sự. Mất đi vòng sáng của nhà họ bùi, cô ta chỉ là một cô gái bình thường, sao chịu được chứ? Muốn gì không khí trong đồn cảnh sát? Bản thân nó đã khiến người ta hoảng sợ rồi. Như như bất kể là ai chỉ cần vào đồn cảnh sát mặn âm u trong lòng đều bị quách đại vô hạn. Từ đó thần kinh đặc biệt căng thẳng. Tổ chức tâm lý tốt có lẽ còn chống đỡ được. Tâm lý không tốt chỉ vài tiếng là không chịu đựng được rồi. Còn vẹn nửa ngày hàng rào tâm lý của vùi văn văn đã sợp. Các người bị vây trong trạng thái nông nóng. Thậm chí còn loạn tháng xuất hiện khuynh hướng cực đoan nhưng cho dù là vậy đôi hình sự cũng không dám thả người thì bùi văn văn là con gái ruột của trung tướng bùi nhưng cô ta đã đủ 18 tuổi phạm tội thì phải chịu hình phạt muốn gì mặt trên còn có một thượng tướng lục đè xuống ai dám thả người muốn chết hả lúc bùi văn văn sắp chịu hết nổi thì cô lại được thả ra tâm trạng thay đổi quá nhanh chóng có người cô ta có chút điên cuồng nốt gặp bụi phu nhân đón về thì hết gốc lại cười y hỏi người điên nhưng tâm trạng tiêu cực của cô ta còn chưa phát triết hoàn toàn thì bụi phu nhân nói cho cô ta biết lục diệp muốn hẹn cô ta đi xem phim bụi văn văn sướng trơn chút điều lật cả nhà lên cả đêm nào là thử quần áo nào là trang điểm không biết làm sao cho đẹp đến nửa đêm còn chưa ngủ các bạn không thấy được mặc lo lắng không thôi của cha mẹ Xin lỗi anh Diệp em tới trẻ Dù mới giữa tháng tư tôi văn văn lại mặc một cái váy đầm ngắn cũng màu xanh da trời khoác áo không tay màu trắng dưới chân giỏ đo dài cao gón xanh lá liệu ma róc mặn trang điệp sơ sơ các người quả thật giống như nhành liễu xuân mới nảy mầm non chảy nước. mặc dù là cạnh liễu đó bây giờ đang rung lại phải trong gió rét tòng vẫn xinh đẹp như cũ, nhất là dáng vẻ co trò lúc lạnh. Ấy là đàn ông ai thấy mà không bất nhẫn. Hận không thể lập tức cởi áo khoác tròn lên người da nhân ngay. Nhưng lục diệp chỉ tầm mặt, gật đầu một cái thật trẻ. tỏ ý đã nghe thấy. Đến một cả liếc mắt cũng không có, dường như, như buổi vang vang là một cuộc tình ven đường vì tiện qua tài, ta có cả đóng, bố thí một ánh mắt đều lãng phí vậy. Bản thân trang điểm tỉ mỉ bị người mình thích phớt lờ như thế. Mùi văn văn tuổi thân vô cùng. Cô ta chả loan toàn theo Lục Diệp, cười nịnh họ nửa hình giỏi nửa quán trát. Anh Diệp, mình vào rạp chiếc phim thôi, em lạnh quá hà. Cô ta cho rằng được Diệp nghe được lời cô ta nói sẽ có chút tỏ vẻ Không cần anh cởi áo khoác cho cô ta. Ít nhất quan tâm cô ta một câu là tốt rồi. Ông Lục Diệp không nói cũng chẳng làm gì chỉ qua lưng xài bước đi tới cửa đạp chiếu phim mười van vàng, vàng cắn môi cực kỳ không cam lòng Không không dám nói thẳng với lục diệp thành bất chấp đuổi theo điều sao ít nhất hiện giờ anh diệp nguyện ý đi xem phim với cô ta tình cảm không thể một lần là xong cô ta phải tiến từng bước một ám mộ kia tính cái gì có biết anh diệp thời gian dài tốt với anh diệp bằng cô ta không Chẳng cần có bầu thôi sao, có gì quan trọng đâu, cô ta cũng có thể. Mắt vừa vang vàng ló lên thu hận ngút trời. Xong nhìn thấy lục Diệp, mùa một bệnh bắp nổ to, thì diễn thành ngợt ngào tràn ngập. Anh diệm là của cô ta, không ai giành được. Trong đã ván ngát, hông một bóng người, vừa vang vàng đi vào, cứ cảm thấy kỳ hoạt. Trạm chiếc phim này có tiếng với hiệu ứng 3D âm thanh nổi. Người lúc nào cũng đông. Sau hôm nay chỉ có hai người họ cô ta đỏ mắt có lẽ anh Diệp đặc biệt bao trọn vì cô ta cô ta lèn lén Liễn Lập Diệp đang đi bên cạnh cứ viện tối ôm ôm tiên vẫn đậm tình thực không ngỡ người đàn ông này nghiêm túc nhưng không cứng nhắc cường tráng mà không đờ đẫn là lựa chọn kết hôn tuyệt nhất trong lòng cô ta thế nên cho dù hiện tại anh đã kết hôn cô ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc trong rầm tối đen Lục Diệp và bùi văn văn ngồi hở hàng đầu tiên màn hình lớn còn chưa sáng khoảng cách giữa hai người đi gần song không thấy rõ nét mặt đối phương treo vào lốn bụi văn văn vừa thấp thỏm, lại vừa hảo hức thì trồng nổi trầm trầm của Lục Diệp đột nhiên vang lên tiếp đó bụi văn văn cảm thấy tấm mũi nằm nạn Lục Diệp đã gắn cặp kính trì đi lên mũi cô ta anh Diệp tự tay đeo kính cho mình bùi văn văn như được ngủ mật mắt ngào làm cả người lơn lơn, màn hình sáng lên lúc nào, cô cũng không phát hiện. Đại Mao lại đây, tích chỗ chỉ này. Vân thường ngồi sổm trên nền phòng khách, vơ vỗ hai tay, cô không thấy Đại Mao ở đâu, tình dùng cách này thu hút sự chú ý của nó. May mà Đại Mao thân với cô, vân thường vừa kêu, liền lon toan chạy tới. Đại Mao bây giờ, không cầm cõi vẫn thiểu, như lúc mới nhận được nữa. Cậu lòng trắng triết, Vừa sáng vừa bóng, thân mình tròn vò, mắt to đen ướt rượt, có cái vẻ hồng nhiên dễ thương đặc trưng của cho con. Thật sự là ai gặm cũng thích, tất cả người làm trong nhà thường ngày thấy nó cũng không nhịn được mà ngồi xuống vuốt lông cho nó. Vân thường, ôm đại mao đã tấm rửa thông phức vào lòng, phút ve bộ lông mềm mượt của nó. Cảm thấy tình như cúng con này lại nặng thêm không ít. Chẳng biết có phải lúc bé đói phát sợ đồi không mà khán vọng với đồ ăn của đại ma vượn ra mọi thứ. Bất kỳ lúc nào cho dù mới ăn no xong, chỉ cần có người cho ăn nó sẽ cố sống cố chết nuốt xuống. Vân Thường cực kỳ lo lắng thói quen này của nó. Ngay nào cũng muốn uống nắng, chứ quả lâu như vậy vẫn chưa sửa lại được. Trong lòng Vân Thường rất ấm áp, ngay cả tấm trải thảm sàn cao cấp cũng không ấm bằng. Đại mau sung sướng, thêm dìm mát, cánh chân mềm xuống, con tròn trong lòng vân thường, nhắm mắt ngủ mất. Vân thường, tờ sờ đầu nó có chút nhằm chán thở dài, chân nào đục dịp mới về. Không, không, bùi văn văn đã ngồi trên ghế, người gặp thành góc dị dạng. Ngay cả cái kính trì đi to quịch cũng không giấu được, nháng mặt kinh khủng. Coi cho kỹ, đục dịp hơi vẫn như thái sơn, hai tay như gọng kèm sát, khi chặn thân hình bùi văn văn cưỡng ép thị giác tuyệt đối rõ nét của cô ta nhìn lên màn hình đậm máu, đáng sợ quá, Thật đáng sợ, màn bùi văn văn tái mét, cô ta không dám nhắm mắt, cô ta cực kỳ sợ lục diệp trừng phạt, chỉ có thể mở to mắt nhìn màn hình, tìm cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng, đòi ra khỏi mắt. cô ta không sao ngờ được lục diệp đã đưa cô ta đến xem cái này, thân thân rung lập cặp, đầu đau muốn vỡ ra, tay chân lạnh búa đã thay giải hết rồi giống như không phải của mình nữa vừa đơ vừa cứng ngắc. từng cảnh đẫm mát trên màn hình hãy còn tiếp diễn một băng cốp tàn bạo hung hãn đã xuống vào đứa bé ngơ ngẽ trong nháy mắt, cơ mặt ngay thờ non nớ của đứa bé bị trạng nổ tan nát nó thật tung tóe cái đầu nhỏ của đứa bé như một đỏ loa càng màu màu hả cái mồm to gào thét muốn nước dẫn cô ta à cuối cùng bùi văn văn không chịu đựng nổi nhát lên cái người sụp đổ nằm gục trên ghế không ngừng co giật các bạn không cần lục diệp đè nữa bây giờ đứng dậy cô ta cũng không đứng nổi nhẫn nhẫn nhìn bằng mắt còn đeo kính truy đi cái cảm giác đặt mình vào vị trí đó bùi văn văn nắm nắm sờ đầu mình không không phải mình đầu mình vẫn còn cô ta khóc hù hù la hét ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt cô ta Một màu xám quét, Chỉ có người chết mới có Giống như bị người rút hết sức sống Một cách bất ngờ Chỉ còn lại cái xác tách nát Ngô Diệp ở bên lạnh lùng Nhìn bụi văn văn như trò hè Không có chút thương hại Một tay anh tấm lấy cánh tay bụi văn văn Tay kia bóp một nắm bắp lớn hung hăng nhét vào miệng bụi văn văn Kề tay cô ta chậm rãi hỏi Đây là quá trình bắt cóc Dưới con tình Xem hay không Hình ảnh trên màn hình đã tạm dừng phương phẳng là cảnh con tinh bắt khóc ngã trong vụn máu bùi văn văn kinh hoàng đứa màn hình một cái thân hình trong cầm cập trụng ra đằng sau bắp nộ trong miệng ướt đẫm bởi nước miếng có cảm giác dinh dứn một cách vị trì giống như là máu da chày có ta co rốt nước chua sọc lên cảm giác tỏm lồm cũng càng lúc càng dữ dội giọng rục dịp vừa trầm vừa thấp Dường như đè áp trăm ngàn cảm xúc tiêu cực, ép cô ta rớt thẳng xuống địa ngục, coi cẩn thận, nhớ kỹ vào. Không, không, tôi không muốn xem, không muốn xem. Ồ, lục diệp cưa lạnh, càng tóc chặt cánh tay cô ta hơn. Không muốn xem, tôi quên, cái trò bắt cóc này cô đã làm qua rồi. Bỗng nhiên, anh nhẹ giọng, dùng loại ngữ điệu quỷ dị, khiến người ta sẵn tóc gáy, dây nhàng, văng lên bên tai bùi văng văng. Đầu tiền bọn bắt cống rút súng ra, kề bên thái dương của cô, Sau đó. Anh ngừng lại, nhìn lá mặt càng kinh hoàng của bùi văn Vàng, một tay tâm thành hình cổ súng ở nơi thái dương cô ta, có phải rất sợ không? Phải, phải. Nước mắt nút mũi tàm đem trên mặt bùi văn Vàng. cô ta hoàn toàn chấm trong thế giới lục diệp ám thị. Nhưng mà không có ai tới cứu cô. Giọng lục diệp càng nhỏ nhẹ. Như một cá lớn nhện, dưng dính, đen lạnh trong giỏ, đói cả người bụi văn văn trong đó, không thể trốn chạy. Không, không phải, ba tôi, mẹ tôi, anh tôi. Bụi văn văn cười như nước dẫn bắp nổ trong miệng. Nói nàng lộn sộn, ông đầu không đuôi. Bắt đầu há mồm thở gióc, bầu dạng đó, không hết gì người phát bệnh tìm. Bọn họ đều mặc kệ cô rồi. Lục dịp đã nói, không chờ bụi văn văn phản bác dòng tục dịp đột ngột rất cao đắp gáp như con sóng khổng lồ hùng dũng đánh xuống vách đá sang nề đập vào ngực bùi văn vàng. ngay lúc này thì bằng viên đạn bắn vào đầu cô á bùi văn vàng đột ngột trong đầu điên cuồng nhả xuống đất vừa lăn lộn vừa kêu đào chắc là thảm thiết hoàn toàn như bị trúng đạn thật vậy. cô ta vừa lăn vừa nông mửa, lên nhà sạch sẽ bị cô ta gói đầy thứ dơ bẩn bản thân cô ta cũng dính đầy mình đầy mặt giống như vừa ngoi từ hố phân lên vậy tăng lộ mấy vòng bỗng nhiên cô ta trợn trắng không thở được hơi nào ngất luôn bây giờ đột dĩ mới bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế từ trên cao nhìn xuống bụi văng văng mấy giày rồi mới thông thả mống điện thoại ra tiếng vào dẫn em gái anh đi đi